Lão Ni vẫn điềm nhiên nhạt giọng nói. Thớt Diệu thần công của bán môn là tuyệt kỹ trí cào vô thượng trong gió lầm. Nếu người mà không hữu duyên với Lão Ni, dù gian sinh cũng chẳng thể được. Người hãy bỏ ra thời gian mấy năm mà theo Lão Ni học luyện gió công đi thôi. Dịu nhi vẫn ngồi thờ người ra như kẻ mất hồn. Lão Ni lớn tiếng gọi. Diệu nhi à! Liên tức con mảnh hổ ở ngoài cửa cũng ngẩn đầu lên gầm một tiếng. Tiếng gầm của nó vàng giọng khắp núi rừng. Diệu nhi nghe tiếng gọi của lão ni đã giật thoát người. Giờ lại nghe tiếng gầm của con mảnh hổ càng khiến cho nàng ấn lạnh cả người hốt quảng nói Ơ ơ, lão tiền bối. Lão ni giọng nghiêm lạnh và ngắt lời. Những lời lão ni vừa nói, người có nghe hay không hả? Diệu nhi quá khiếp sợ không sao thốt lên lời. Chỉ lắp bắp nói à, à, Tiểu tiểu nữ tiểu nữ Lão Ni ánh mắt sát lạnh nhìn Diệu Nhi quát lớn Tiểu nữ sao ấp à ấp uống thật là đáng ghét mà Diệu Nhi tức giận thầm nhũng Đằng nào ta cũng không muốn sống nữa Chỉ tại bà muốn cứu ta mà thôi Nhưng lại hung hãn với ta như thế này Mặc kệ đơn vị của bà ghê gớm thế nào Ta liều mạng là xong Thế là Diệu Nhi tức giận quát Lão sư thái thật bức bách người quá đáng Lão ni cười khải <cười> Bức bách người ư Tính mạng của người là do lão ni cứu Cần phải bức bách người ư <cười> Nếu biết dân lời thì có lợi ích cho người Còn như không dân lời Lão ni sẽ mang người cho ao hoàng làm điểm tâm Hà tất phải bức bách người làm gì Dường nhi càng nghe càng tức giận Nàng lớn tiếng nói Ai cần lợi ích của bà Ta liều mạng với bà đây Dự nhi biết rõ, với võ công non nớt của mình, tuyệt đối không phải là đối thủ của lão Ni, nên hạ quyết tâm đồng quy ư tận với đối phương. Khi thấy nàng tung mình lao tới, chẳng màng đến chiêu thức, hai tay dồn hết chân lực công vào hai quyệt thiên linh và thái dương của lão Ni, còn toàn thân của nàng hoàn toàn bỏ trống, rõ ràng là lối đánh liều mạng quy lực cũng thật là kinh người. Nhưng lão Ni điềm nhiên như thậm chí ngài cả mắt cũng không thèm chớp Chờ cho song phương của Diệu Ni đến gần, tay phải phất nhẹ một chưởng quá giải ba chưởng. Ba luồng cương khí từ ba hướng chính và hai bên nhẹ nhàng, giữ Diệu Nhi lại đồng thời lạnh lùng nói. hoàng ngoan ngồi xuống đi. Diệu Nhi không sao tự chủ được nữa. Bị ba luồng cương khí nhẹ nhàng đẩy lui, hai chân co lại xếp bằng ngồi trở nên bồ đoàn. Trần khí bản thân không quay về Mà cũng không gặp trở lực Bị quá giải thành vô hình Chứng thức quái dị của Lão Ni Tuy không hề có lực đạo Nhưng lại khiến cho Diệu Nhi không sao dùng sức được Diệu Nhi hết sức là kinh ngạc Lẫn thắc mắc thậm nhũng Rõ ràng Lão Ni này Chỉ tai phải phất nhẹ mà Tưởng chừng như đã biến thành ba cánh tay Không có chút sức lực Sao mình lại ngồi về chỗ cũng như thế này Đúng rồi Lão Ni này hẳn là biết yêu Pháp. Dự nhi từng nghe nói, cắn vỡ đầu lưỡi, phúng máu ra có thể giải trừ yêu Pháp. Bèn định đưa đầu lưỡi vào giữa hai hàm răng để cắn. Nàng lòng nghĩ miệng động, chẳng có biểu hiện gì bên ngoài. Vậy mà lão Ni cũng phát giác ra, thoáng biến sắc mặt rồi nói, nhà đầu, ngươi thật là khờ dại, ngươi cắn lưỡi chi vậy? Đồng thời tay phải thoáng cử động, Diệu Nhi chỉ cảm thấy quyệt thừa tương như bị mũi đốt một phát, miệng liền há ra không thể nào cắn xuống được nữa. Lão Ni thấy nàng dám vẻ khôi hài của Diệu Nhi, bật cười ha hả nói. <cười> Nhất cương quá tầm thành, đúng, chỉ chiều ấy lão giáp ngư phải mất bà tháng mới phá giải được. Diệu Nhi giờ không dám giọng động gì nữa. Nghe những lời không đầu không đuôi của Lão Ni, nàng chẳng hiểu đó là nghĩa gì thầm nhũng và lợi hại bốn cô nương chẳng thèm màn đến là xong. Thế là nàng nhắm mắt cúi đầu thầm giận nổi công. Nào ngờ nàng vừa điều giận nổi công liền cảm thấy chân khí nghịch chuyển, huyết mạch vận hành nhanh như tia chớp, khắp người từ trong đến ngoài nóng như vực lửa, da như hàng ngàn hàng gián côn trùng cắn xé đào nhối và ngứa ngáy khôn tả. Dường như vội định giải tán công lực nhưng không sao thực hiện được ý muốn trái lại. Chân khí nghịch hành càng lúc càng nhanh hơn. Và tâm trí dần dần trở nên mơ hồ. Thần kinh cũng dần tê liệt. Sau cùng phịch một tiếng, Diệu nhi đã ngớt xỉu ngã ra đất. Lão Ni thấy vậy ha hả cười to, sau đó vẽ mặt trở nên hết sức trang trọng. Đứng phát dậy nhanh như gió đi ra phía sau. Chốc lát sau, lão Ni dát ra một vật hình chữ nhật dài bãi thước rộng năm thước. Và dài ba thước. Chẳng phải đồng cũng chẳng phải sắt, chẳng phải đá cũng chẳng phải ngọc, lạnh và trong suốt một màu khèn đặt xuống bên cạnh của Diệu Nhi. Vật ấy vừa chạm đất, mặt đất liền lún sâu hơn cả thứ. Thì ra vật ấy chẳng nhẹ, ít ra cũng bảy tám cân. Lão nầy thận trọng bồng Diệu Nhi lên rồi đặt nằm trên vật ấy. Sau đó, hơi thở nhanh và mạnh của nàng liền dần trở lại bình thường. Khẻ và đều đặn, làn da đỏ như lửa cũng dần dần lui đi. Lão Ni tuy ở trên đỉnh núi cao, nhưng dường như còn chưa mấy yên tâm. Chúm mồi khích khẻ, con mảnh hổ ở ngoài cửa liền từ từ đứng lên lát đầu ngoe mấy đuôi đi vào. Theo sau là hai con khỉ lông vàng quả nhãn kim tinh, cào đên tám chính thức. Bà con mảnh thú đi vòng quanh lão ni ngoan ngoãn hệt như là chó mèo nuôi trong nhà vậy. Lão ni lúc này ánh mắt trở nên hết sức hiền từ và nói. À hoàng, mì hải canh ở cửa, đại kim canh ở phía sau, nhị kim canh ở trên mái nhà, bất kỳ ai cũng không được vào đây. Bà con mảnh thú như nghe và hiểu tiếng người, khẽ gừ lên một tiếng vui mừng. Như rất vinh dự được giao cho nhiệm vụ Thè lưỡi lếm lên tay và lên mình của Lão Ni một hồi Sau đó chạy nhanh ra ngoài Chia nhau thi hành nhiệm vụ Lão Ni thở ra một hơi dài Sau đó cởi áo ra Chỉ thấy làn da bà trắng một Chẳng kém gì một thiếu nữ đôi mươi Lão Ni cởi áo xong Hít sâu một hơi không khí rồi Chạy vòng quanh Diệu Nhi nhanh như tia chớp Chạy được mười mấy vòng làn da trắng của Lão Ni đã dần dần Trở nên đỏ như lửa Đồng thời người bốc hơi nóng nghi ngút Nhưng không hề có chút mồ hôi nào toát ra Lần hồi hơi nóng trở nên dày đặc như sương khói Dày quanh lão ni Đến bà thước Nhưng không lan tỏa ra ngoài Lúc này đôi tay lão ni đã trở nên đỏ như máu Bà mới dừng lại rồi từ từ đi đến bên Diệu Nhi Nhanh chóng cởi hết y phục của nàng ra Rồi dùng đôi tay đỏ như máu đó Bắt đầu xoa bóp Dỗ đấm Từ quyết dũng tuyền, từ dưới lên trên. Sau mấy lượt, sát đỏ như máu khắp người của lão Ni đã dần dần lui đi hết. Nhưng hơi xương quanh người bà thì lại càng lúc càng dày đặc hơn. Dẻ đầu đớn khổ sở trên mặt của Diệu Nhi cũng đã tiêu tan. Lúc này nàng như đang ngủ say xưa. Lão Ni phanh mắt Diệu Nhi ra xem một hồi. Nhanh chóng mặc lại y phục cho nàng rồi trở lại bộ đoàn xếp bằng ngồi xuống nhắm mắt cúi đầu. Lúc này ở bên ngoài bỗng vàng lên tiếng gầm giống của con hổ trắng và khỉ lông vàng dường như có người đang đến gần thạch thất Lão lãoì có lẽ cũng đã nghe thấy bà thoáng ngẩn đầu lên rồi lại nhanh chóng ngồi yên như trước Quả như một giọng đàn ông già nua giọng dạc từ xa nói bà lão cố chấp kia chỉ còn 6 năm là bà không thể bảo mấy con súc sinh này canh chừng cho lão phu giàu nữa à Thật ra mấy con súc sinh này cũng chẳng cản nổi lão phu chẳng qua là lão phu nhường nhịn thôi ngày này năm tới lão phu sẽ lại đến thăm, hy vọng là bà sẽ hồi tâm chuyển ý tiếng nói xa dần hổ trắng và khỉ lông vàng không còn kêu gầm nữa Hiển nhiên người ấy đã bỏ đi rồi lão ni như thế không nghe vẫn nhắm mắt ngồi yên Hồi lâu sau, lão Ni thở ra một hơi dài, làng xương dày đặc bao quanh liền tức nhập hết vào người của bà. Sau đó lão Ni mặc lại áo tăng ngồi yên trên bồ đoàn. Lạ thay lão Ni lạnh lùng quá dĩ này, bóng nước mắt chảy dài. Vì sao như thế? Lát sau lão Ni đưa mắt nhìn Diệu Nhi. Từ dưới bộ đoàn lấy ra một chiếc đàn canh ánh vàng lấp lánh tiện tài cắm xuống. Đàn tranh xuyên vào ở trong đất đá chỉ còn lại một góc trên mặt đất. Sau đó lão ni dùng hai ngón tay nhấc nhẹ. Chiếc đàn tranh xem chừng rất nặng lập tức rời khỏi đất đá. Chiếc đàn tranh này nếu bằng vàng thì đâu có cứng rắn đến như vậy. Còn như là sát hay đồng thì đâu có sáng rực thế này. Thật chẳng rõ được làm bằng gì. Chẳng những chiếc đàn tranh không hề suy xuyển mà ngay cả 13 sợi dây đàn cũng còn nguyên vẻ không đứt sợi nào. Lão Ni đặt đàn trên hai đầu gói chân, đều chỉnh cung bậc bắt đầu khải tố. Tiếng đàn nổi lên thánh thoát, dư dương khoan nhạc trầm bỏng. Sắc mặt Diệu Nhi cũng biến đổi theo, tự hồ như đi vào trong một giấc mơ thần kỳ. Đột nhiên, một tiếng nhạc rất khẽ, rất dịu dàng, nổi lên từ ở trên mây cao, hệt như là nhạc khúc cửu thiên, liền miền bất tuyệt. Giọng đến Bỗng tiếng nhạc trở nên rộng rã như ngàn dạng chim môn bay múa hát ca, Khiến cho người nghe lòng vui khắp khởi. Tiếng nhạc lại biến đổi như gió táp mưa xa, Như sóng cuồn nước lũ, Rồi lại chuyển sang như gió núi hát hiu, Như nước chảy mây trôi, Khiến lòng người trở nên tứ đại dai không, Giật ngã lưỡng dòng. Lúc này giả mặt dịu nhi như vui sướng, Như giận dỗi, hết sức là duyên dáng ngọt ngào. Đột nhiên tiếng nhạc như trống trận rợn gian, như dạng mã tung gió ngập đầy sát khí chiến tranh. Trên mặt của Diệu Nhi cũng lộ giá kinh hoàng khiếp hải. Nhưng đó chỉ là những khoảng khắc của tiếng nhạc bỗng trở nên não đề ai quán. Như quá phụ khóc chồng, như phù thề sinh ly tử biệt. Giới mặt của Diệu Nhi cũng trở nên buồn ưu quốc. Giới mặt Lão Ni càng trở nên vô vàng thay lương và hổ thẹn. Đột nhiên lão ni mười ngón tay khải nhanh, tiếng đàn hối hả và cao dúc tận mây xanh, lập tức cuồn phong nổi dậy hưởng ứng. Chỉ thấy Diệu Nhi mắt thoáng động, dường như đã sắp hồi tỉnh rồi. Lão ni bỗng mười ngón khải mạnh, choàng một tiếng rệnh rỉ, rồi thì ngưng lặng cả vũ trụ như cũng dừng lại trở nên tỉnh lặng lạ thường. Diệu Nhi dần hồi tỉnh ngơ ngờ ngồi bật dậy, lão ni với ánh mắt hết sức là thê lương. Nhân Diệu Nghi tay phải ngón trỏ nhã khải dây đàn lúc nhanh lúc chậm, biểu lộ tiếng lòng hiu quạnh của người già. Diệu Nhi nhìn ánh mắt thầy lương già nghe tiếng đàn u hoảng của lão ni, không khỏi sinh lòng thương hại, cảm thấy hết sức tội nghiệp lão ni. Lão ni như qua vẻ mặt của Diệu Nghi nhìn thấu tâm can của nàng, bà ta khàn giọng nói: "Diệu Nghi, ngươi có chịu nghe theo lão ni học luyện thất diệu thần công không? Diêm Nhi mắt đảo tròn ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp. Lão tiền nói, tiểu nữ đã có sư phụ rồi không dám khi sư diệt tổ. Lão ni biến sắc mặt nhưng lập tức trở lại vẻ thê lương và nói: Lão ni không cần ngươi bái sư mà chỉ cần ngươi theo học lão ni võ công, ngươi có biết không? Lão ni tìm một người như ngươi đã 4 năm rồi. Dự nhi nghe vậy không khỏi động lòng, nhưng dẫu sao nàng cũng còn tuổi nhỏ. Nhớ lại thái độ lạnh lùng hung dữ của lão ni khi nãy lại căm hận ngập lòng nghiến răng nói. Không, dù đánh chết dự nhi này, mang dự nhi cho hổ ăn thịt, dự nhi cũng không chịu, dự nhi phải đi tìm yến đệ. Nhắc đến yến đệ nàng lại nước mắt tuôn trào. Lão ni nghe dự nhi trả lời kiên quyết như vậy. Bà buông tiếng thở dài rồi thay lương gạo lên nói. Trời ơi, biệt học của bán môn đành thất truyền rồi. Và từng tuổi này mà còn khóc, hơn nữa còn bi thương thảm thiết hơn cả trẻ con. Chỉ nghe bà vừa khóc vừa nói, Dự nhi, lão ni năm nay đã là 137 tuổi rồi. Khó khăn lắm luyện thành thất diệu thần công. Và khó khăn lắm mới tìm được một người có quyền âm thất mạch như ngươi. Lão nỳ khóc đớt mặt rạng rủa nước mắt, run ráng nào nói tiếp. Lão nỳ ở Hoàng Sơn phát hiện ra ngươi, nhận thấy ngươi là người duy nhất thích hợp để luyện Thất Diệu Thần công, và vẻ bối cũng ứng, chỉ có ngươi là hữu duyên. Lão nỳ mới phái A Hoàng đi cứu ngươi, nhưng lão nỳ không thể nào bức bắt người học, nhất định người phải thật dạ bằng lòng thì lão nỳ mới có thể cứu người. Diệu Nhi, tại sao ngươi không nhận lời? Ngươi không thể tội nghiệp Lão Ni này hay sao Ngươi hãy nhìn xem Lão Ni đã già thế này rồi Diệu Nhi thấy Lão Ni thương tâm như vậy cũng không khỏi mềm lòng Lão Ni lại nói tiếp Diệu Nhi à Thất diệu thần công của Lão Ni nếu không truyền cho ngươi Lão Ni chết cũng không thể nhắm mắt Diệu Nhi Ngươi còn nhỏ tối Nên làm điều tốt mới phải chứ Hãy nhận lời Lão Ni đi Không mất bao nhiêu thời gian đâu Khi luyện thành thất Diệu thần công là ngươi có thể đi tìm yến đệ của người ngài. Nhận lời đi. Lão Nì khóc sức nước thà thiết vàng sừng. Khiến cho Diệu Nhi cũng không cầm lòng được nước mắt. Nàng thầm nhủ. Lão sư Thái này thật là tội nghiệp. Thôi thì mình nhận lời cho xong. Bà chẳng đã nói thất dịu thần công có thể nhanh chóng luyện thành là gì. Thế là nàng cũng nước mắt chảy dài và nói. Lão tiền bối. Diệu Nhi nhận lời. Nhưng thất dịu thần công của lão tiền bối Phải bao lâu mới luyện thành vậy Lão Ni nghe Diệu Nhi nhận lời Chịu học thất dịu thần công Lòng mừng không siết Tì nước mắt chưa ráo Đã tá miệng cười lớn Bước nhanh tới rồi ôm lấy Diệu Nhi Rối rít nói hay hay quá Diệu Nhi ngư nhận lời rồi ư Diệu Nhi dùng dãy nhưng không sao Thoát khỏi vòng tay của lão Ni Nàng dội nói Dân nhưng phải học bao lâu Lão Ni cười bí ẩn, nhanh lắm, khi nào người đánh thắng Đại Kim và Nhị Kim lúc ấy kể như là người đã luyện thành. Diệu Nhi ngạc nhiên, Đại Kim và Nhị Kim là ai vậy? Đó là hai con khỉ lông vàng đó. Diệu Nhi thầm nhưỡng, loài khỉ thì có gì ghê gớm chứ, chắc chắn mình sẽ đánh thắng chúng mà. Đoạn nàng bèn nói, vậy thì Diệu Nhi học ngay bây giờ. Không cần dội, học thức Diệu thần công trước hết phải chấp nhận hai điều kiện của Lão Ni. Dư Nhi nghe nói còn có điều kiện, mặt liền lộ vẻ do dự. Lão nỳ thấy vậy vội nói: "Hai điều kiện ấy rất đơn giản, một là trước khi luyện thành người không được rời khỏi đây, và cũng không được tiếp xúc với bất kỳ ai, bởi vì ngươi đã uống Huyền Anh Đơn, lại được lão nỳ đã thông Huyền Âm Thất Mạch ở trên hàng tinh tháp. Nếu ngươi chưa luyện thành Thất Diệu Thần Công mà rời xa lão nỳ tiếp xúc với kẻ khác, đều sẽ bị tổn thương." Hai là, sau khi ngươi luyện thành thất Diệu thần công, Phải làm giúp cho lão ni một việc rất nhỏ, Đó là ngươi, hãy đến một nơi, Nói vài câu, và làm hai động tác, Vậy là xong, không hề có một chút khó khăn nào hết, Ngươi có thể làm được hay không? Diệu nhi nhận thấy, Hai điều kiện đó, chẳng có gì là khó khăn nàng bèn nói, Dự nhi nhận lời, Lão ni nghiêm mặt, Vậy thì ngươi hãy thề đi, Nếu không lão ni chẳng thể an tâm được, Diệu Nhi thầm nhũng, mình đã bằng lòng nhận lời rồi, thề cũng đâu hề gì. Đoạn bèn nói, nếu Diệu Nhi bằng miệng không bằng lòng sẽ bị thiên lội đánh chết. Lão Ni vậy mới yên tâm vui mừng hấn hở, chuẩn bị truyền thủ thất Diệu Thần Công cho Diệu Nhi. Thế là từ ngày đó, Diệu Nhi đã theo Lão Ni ấy, ở trong thăm sơn học luyện thất Diệu Thần Công, dơi tuyệt kỷ đàn tranh. Còn về dị Lão Ni 137 tuổi ấy là ai? Vì sao lại kiên quyết truyền thủ thất Diệu Thần Công cho Diệu Nhi Chuyện này phần sau sẽ kể rõ Dưới chân núi Đồng Quang nằm giữa Hai huyện Thanh Dương và Đồng Lăng Có một thị trấn nhỏ Hôm nay có một lão ni cô tóc bạc mặc hồng Dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt lưng Đi vào trong thị trấn Lão ni dài giác một túi gạo đầy Thiếu nữ tai sách một gói hành lý nhỏ Tung tăng theo sau lão ni Hai người đi vào một quán ăn Lên lầu chọn một chiếc bàn trống ngồi xuống, gọi lấy một phần cơm chay. Lão ni cô xem thiếu nữ ăn, thiếu nữ ăn một cách thích thú, lão ni cũng xem một cách thích thú. Bỗng lúc này có hai lão nhân lên lầu, một người cao gầy đầu trọc, hai mắt sâu quắm, mũi ưng miệng xoáy. Y phục của y sang trọng, người kia béo lụng, tóc bạc không râu, gương mặt hệt như là quả thị chính mùi. Mắt mũi miệng chụm vào nhau thoạt nhìn cơ hội không phân biệt được. Lão Ni vừa nhìn thấy hai lão nhân ấy dường như có chút kinh ngạc. Hai lão nhân ấy ngồi xuống gọi rất nhiều món ăn, vừa ăn vừa chuyện trò. Chỉ nghe lão nhân cao gầy nói, Quỳnh đệ, chuyện này xem ra hẳn là không phải giả đâu. Nếu không phải Hà Lan đâu có hương sư động chúng kéo vào Trung Nguyên lần nữa như vậy. Lão nhân béo lùng cười hề hề nói, <cười> để chẳng thật biết là thật hay là giả. Chỉ cần tìm được thiếu niên ấy đấu một trận thôi. Nghe tên tiểu tử Triển Kỳ Phong nói, Thiếu niên ấy mát ẩn càng thành cương khí, Gió công rất cao thầm. Đại ca, thiếu niên ấy danh tính là gì vậy? Lão nhân cao gầy cười nhạt, Người hãy nghe người ta gió công cao là tìm đấu. Còn nhớ chuyện đấu dơi lão điếc họ phù không? Người đã bị người ta đánh cho ngã lăn ra đất rồi đó. Lão nhân béo lùn biến hãng sắc mặt, chẳng thay động đậy, Đã lăn qua bàn đến sau lưng của lão nhân cao gậy, Kéo tay áo lão nhân cao gầy và nói, Đi, đi xuống lầu hai huynh đệ ta đấu một trận đi. Lão điếc họ phù đánh đệ ngã lăn ra đất, Đại ca cứ trêu đùa đệ mãi thùi để phải đánh cho đại ca ngã lăn ra đất một phen mới được. Lão nhân cao gầy giở khóc giở cười, đừng có làm ồn nữa. À, nếu không ta đưa người đến miếu của lão hòa thượng bây giờ. Lão nhân béo lùn ra chiều khiếp sợ giở nói: đại ca, đừng có đưa đại về, để không có làm ồn nữa đâu." Lão nhân cao gầy giờ làm ra vẻ trịnh trọng nói: "Hãy về chỗ ngồi ăn uống đàng hoàng đi, xong rồi chúng ta còn phải đi mấy mươi dặm đường nữa đó." Thôi Đừng đi nữa, đợi thật lười đi rồi." Lão nhân cao gầy mỉm cười. <cười> "Ngươi không còn dám đấu với người ta nữa hay sao?" Lão nhân béo lùng trố mắt. "Hả, đấu với ai vậy? Thiếu niên ấy chứ còn ai nữa, chẳng phải ngươi muốn đi tìm y hay sao?" "À đúng rồi, y tên là gì? Có thật là đang ở nhà đại điệt nhi đặng tới vận hay không vậy?" Lão nhân cao gầy cười. <cười> Đại ca đã gạt người bao giờ đâu Chẳng phải Triển Kỳ Phong Cũng có nói với người hay sao Thiếu niên ấy Nó tên là Thương Yến Thiếu nữ đi với lão Ni cô đang buồn cười Bởi cử chỉ trẻ con Của hai lão nhân béo lụng Bỗng nghe hai tiếng Thương Yến Lập tức rúng động cõi lòng Thì ra thiếu nữ ấy chính là Diệu Nhi Nàng theo lão Ni Học luyện gió công thắm thoát Đã hơn 3 tháng Hôm nay lão Ni vì cần mua lương thịt Và một số vật dụng đầu tiên để dẫn nàng xuống núi Tình cờ nghe được tin tức của Yến đệ nàng thật mừng khôn kể siết Đồng thời nàng thắc mắc thầm nhũng Yến đệ đúng là còn sống trên cõi đời Thật ta ơn trời đất Nhưng sao Yến đệ lại luyện đến trình độ mắt ẩn càng thanh cương khí Và cớ sao phái Hà Lan lại vì Yến đệ mà hưng sư động chúng Mà ngay cả hai lão nhân quái vị này cũng tìm Yến đệ như thế Qua lời nói của hai lão nhân này, hiển nhiên Yến đệ đang có mặt ở quanh đây mấy mưa dẫm. Mình làm sao có thể không gặp Yến đệ đây? Diệu Nhi lòng hết sức bâng khoan sao xuyến, vẽ mặt cũng thay đổi liên tục, đang nghĩ cách dò tin ở hai lão nhân. Lão Nhi là người giàu kinh nghiệm, đã biết Thương Yến chính là sư đệ của Diệu Nhi. Sợ Diệu Nhi phân tâm luyện thất dự thần công ảnh hưởng đến công lực. Và càng sợ Diệu Nhi đi tìm kiếm sư đệ bất chấp tất cả bỏ đi Làm hỏng kế hoạch giấu kính ở trong lòng bà Thế nên lão Ni ném một nén bạc xuống bàn rồi lạnh lùng nói Diệu Nhi chúng ta đi về Đoàn liền nắm tay Diệu Nhi kéo đi xuống lầu rời khỏi quán ăn Hai người đi sâu vào trong núi đồng quang Rồi lão Ni vừa đi vừa nói Diệu Nhi người có biết hai lão già ấy là ai không? Dự nhi lòng đang bực tức, Việc theo lão ni học võ công, Giống không phải hoàn toàn là do ý muốn của nàng, Chẳng dễ gì hay được tin tức của yến đệ, Lại bị lão ni kéo đi, Giờ nghe lão ni hỏi nàng thầm nhũng, Mình làm sao mà biết được, Nhưng vẫn ương ngạnh nói, Mặc kệ họ đi, Lão ni cười ha hả, à, <cười> Mặc kệ sao, Cho người biết, Họ là hai huynh đệ thiên nam song tuyệt, Người cao là Lão Đại Hách Liên Chỉnh, Ngoại hiệu là Phất Tụ Thần Thông, Người lùng là Lão Nhị Hách Liên Tề, Ngoại hiệu là Bạch Phát Ngoan Đồng, Chuyền sinh sự với người có gió công cao, rất tham bảo vật, công lực kinh người. Họ đang tìm yến đệ của người, e là không có chuyện tốt lành đâu. Diệu nhi nhớ lại ân sư cũng từng có đề cập đến hai lão quái vật ấy. Họ xuất đạo giang hộ còn sớm hơn võ lâm tam quái Có lẽ tuổi đã hơn trăm rồi Võ công cao thăm khôn lượng Nghĩ đến yến đệ sao thấy là đối thủ của họ Bèn vội nói Lão tiền bối vậy chúng ta hãy đi cứu yến đệ Để cho yến đệ cũng theo lão tiền bối học thất dịu thần công có được không Lão Ni cười khải Không cần Y với lão Ni không có duyên Giá lại thất dịu thần công đâu có phải ai cũng luyện được Diệu Nhi nghe Lão Ni từ chối, hết sức là lo cho sự an nguy của thương Yến. Nỗi lo lắng của nàng hiện rõ hết trên gương mặt. Lão Ni sẽ ảnh hưởng đến việc luyện giỏ của Diệu Nhi. Bà bèn an ủi. Đối thủ mà thiên nam sông tuyệt nhắm vào hẳn là gió công kinh người. Người không cần phải lo cho yến đệ của người. Lão Ni nói không sai đâu. Lúc này hai người đã đi đến trên tìm long cốc. Qua khỏi đây rồi sẽ vào một ngọn núi là đến nơi ẩn cư của lão Ni. Hai người đang đi đến bờ giật. Lão Ni bỗng nghiêm mặt lắm bẩm. Im xà tiêu. Chả lẽ ngọn tiền ấy lại ra đời nữa sau. Đoạn qua sang Diệu Nhi nói. Diệu Nhi, ngươi hãy đợi chốc lát đi. Đồng thời con ngón tay bún ra. Điểm vào quyệt nhiễn ma của Diệu Nhi ngay lập tức. Khi Diệu Nhi còn đang ngẩn người thì lão Ni đã phi thân vào tìm lông cốc. Dự nhi chưa biết mình đã bị lão ni điểm vào quyệt nguyễn ma nàng thầm nhũ Thần pháp của lão sư thái này nhanh thật Nếu mình học luyện được như vậy thì tốt biết mấy Bèn định nhân lúc này không ai canh chừng lẻn xuống núi tìm kiếm thương yến Nhưng khi định quay người mới hay Mình đã bị lão ni điểm quyệt tức tối mắng Lão ni cô thật là lợi hại Hãy nói về lão ni phóng đi như tìa chết thoáng chốc Thì đã đến chỗ phát ra tiếng gió hủ Ngưng thần lắng nghe, nhận thấy tiếng gió hú từ dưới tiềm long cốc, sâu hơn trăm trượng dọng lên. Bèn dẫn nhãn lực nhìn xuống dựt tối, trông thấy một thiếu niên chừng 15-16 tuổi, đang treo lơ lửng trên dách núi đối diện. Cách miệng dựt hơn 50 trượng, tay phải dung động một ngọn nhiễn tuyên màu vàng lục, bọt một tiếng đầu tiên đã móc vào dách đá. Tiếng gió hú chính là do nhiễn tuyên ấy phát ra. Thiếu niên ấy chờ cho nhuyễn tiền bấu chặt tay trái tự trong cách đá rút ra một ngọn quải trưởng. Y hình màu tím bóng loáng, tay phải mượn sức Nguyễn Tiên cất người lên hai thước, Tay trái quải trưởng soạt một tiếng lại cắm vào trong vách đá. Lão Ni ngạc nhiên kêu lên, Ủa, thì ra là Y, mình đã gặp Y ở Hoàng Sơn rồi, Nhưng công lực của Y sao tinh tiếng nhanh như thế này. Và hai món tiền cổ thần khí xào lại ở ngay ở trong tay của y thế. Lão Ni ngẫm nghĩ một hồi khoai người phóng đi trở về đường cũ. Lão Ni này nguyên là một kỳ nhân thế ngoại. Vì tìm kiếm người có quyền âm thất mạch để truyền thủ thất Diệu Thần Công. Nên đã lê chân khắp Trung Nguyên. Tình cờ ở Hoàng Sơn phát hiện ra Diệu Nhi. Đương nhiên cũng từng gặp Thương Yến. Có đều là Diệu Nhi và Thương Yến không biết đó thôi. Thế cho nên bà ta vừa trông thấy thiếu niên này Đã nhận ra ngay chính là yến đệ Mà dịu nhi ngày đêm mong nhớ Và khi trông thấy hai món bình khí Trên tài của thường yến Bà ta bất giác rúng động cả khỏi lộng Thì ra ngọn tử trúc trưởng Trong tài của thường yến Đành rằng là tính vật chữ môn Đã thất lạc hơn trăm năm của phái Hà Lan Nhưng ngay cả các trưởng lão của phái Hà Lan Cũng không biết Trong tử trúc trưởng Còn có một bảo vật hiếm thế mà gió gió lâm hằng mơ ước. Bảo vật này mà xuất hiện là sẽ gây ra gió tành mưa máu trên giang hồ. Người biết điều bí mật này chỉ có Lão Ni này cùng với một vị cao nhân ẩn thế. Còn người không biết rõ chỉ hoài nghi về tử trúc trượng thì có thiên nam sông tuyệt. Vết dài ba ma đầu đã ẩn cư từ lâu. Còn về ngọn nhuyến tiên trên tay của thương yến Lão Ni biết rõ đó là kim giao tiên. Do Lan Hà Thượng Nhân, tổ sư đời thứ bảy của phái Thanh Thành đã tìm được ở hải ngoại. Được chế tạo bằng da của con kim dao, thời hồng quang. Bất luận là loại thần khí sắc đáng đến mấy cũng không thể nào làm suy suyển Nếu Nguyễn Tuyên này ở trong tay của một người có chân lực nội gia tinh thâm, lúc dung động sẽ phát ra tiếng hú ghê rợn bởi thân rỗng, có thể chế ngự được địch trong vô hình. Lúc bấy giờ có tên là nộ tiêu Kim Giao Tiên. Sang Hà Thượng Nhân sau khi có được những tuyên ấy, đã lừng danh trên thiên hạ, truyền được ba đời nộ tiêu Kim Giao Tiên, dưới nửa phần sau của thanh thành bí lục là lửa nghi thần công. Đã cùng lúc mất tích, giờ đây lại xuất hiện cùng lúc với tử trúc trưởng, và đều ở trên tài của thương yến. Lão Ni ngoài tính tình quái đảng không hề tham lam vật phi nhân. Nhưng nghĩ đến việc thiên nam song sát tìm kiếm Thương Yến hẳn là vì bảo vật. Biết hai lão quái ấy tính rất tham lam bà cũng không khỏi lo cho tương lai của Thương Yến. Lão Ni nhận thấy võ công của Thương Yến đủ để bảo vệ thận khí. Vì muốn cho Diệu Nhi nhìn thấy Thương Yến chứng minh võ công của Thương Yến đã tinh tiến rất nhiều. Hầu an tâm mà học luyện thất Diệu Thận Công. Bèn quay trở lại định dẫn Diệu Nhi đến đây chính mắt nhìn thấy thương yến. Hãy nói về Diệu Nhi. Đang thờ thẫn trơ mắt nhìn về hướng đi của Lão Ni. bỗng một luồng gió ập tới phía sau. Rồi nàng cảm thấy ở sau óc mát lạnh. Theo bản năng quay người lại nhìn. trắng ngờ Nguyệt Đạo đã bị giải khai và Lão Ni đang đứng nhìn nàng cười bí ẩn. Diệu Nhi vừa định cất tiếng hỏi Lão Ni đã nghiêm mặt nói. Diệu Nhi. Lão Ni dẫn người đi xem một người Nhưng người ấy đang trong tình trạng nguy ngập Chỉ cần mãi mai phân tâm Là gặp rắc rối ngay Ngươi phải nhớ cho kỹ Tuyệt đối là không được lên tiếng Nếu không ngươi sẽ ân hận suốt đời đó Diệu Nhi hết sức là ngạc nhiên Và thắc mắc hỏi Người ấy là ai vậy đến nơi đi rồi ngươi sẽ biết ngay Dứt lời Lão Ni đã nắm tay Diệu Nhi phóng đi Diệu Nhi chỉ nghe tiếng gió Dù dù ở bên tay Người như lướt đi ở trên không, định thần nhìn, cảnh giật hai bên lướt qua nhanh như sao xẹt. Vừa mới nghĩ, nhanh quá, thật là như bay vậy. Hai chân đã hạ xuống đất, chỉ nghe Lão Ni nói, đến rồi. Diệu Nhi mở to mắt nhìn, trước mắt không hề có một bốn người nào. Tài chỉ nghe tiếng gió hú ghê rợn ở gần đâu đây, hết sức thắc mắc nhìn Lão Ni. Lão Ni nắm lấy tay phải của Diệu Nhi và nói, đến đây. Dự nhi theo lão ni đến gần bờ tiệm Long cốc, nhưng với nhãn lực của dự nhi, nhất thời còn chưa nhìn thấy rõ cảnh vật ở bên dưới, chứ đừng nói là nhìn thấy thương yến. Tiệm lông cốc ở ngay bên chỗ ẩn cư của lão ni, lẽ đương nhiên là bà rất quen thuộc địa hình này. Dự nhi theo bên lão ni cũng đã hơn 3 tháng, công lực của nàng thế nào đương nhiên lão ni biết rất rõ. Nên lão Ni đã dẫn Diệu Nhi theo một con đường nhỏ ở bên bờ vật đi xuống khoảng 5 trượng, đến một hang động nhô ra ở trong đá núi ngỗ ngang, không còn xuống tiếp được nữa. Lão Ni dung trượng đánh rơi một tảng đá trắng cản tầm nhìn, rồi quay sang Diệu Nhi nói, Người hải từ chỗ này mà nhìn xuống đi, tạo quá thật là kỳ diệu, đã tạo ra một nơi có thể nhìn thấy toàn cốc ở trên vực sâu trăm trượng thế này, và ánh sáng cũng chỉ từ đây soi xuống, Đến đáy khóc mà thôi Diệu nhi nhìn theo hướng chỉ của lão ni Lập tức biến hẳn sắc mặt Vừa kinh hải lại vừa vui mừng Quên mất lời dặn của lão ni Vừa định có tiếng gọi Ngày khi ấy lão ni đã cách không Xuất chỉ điểm túng á huyệt của diệu nhi Diệu nhi sầu tư nhung nhớ Suốt hơn 3 ba tháng trời Giờ đây ý trung nhân đang ở ngay trước mắt Và đang trong tình trạng Hết sức là nguy ngập Nàng không sao trợ giúp cho được Vừa định cất tiếng gọi thì lại bị lão ni điểm vào áo quyệt, thử nghĩ nàng không lo lắng sao được. Nhưng chẳng cách nào hơn đành trấu to đôi mắt, ngập lệ thừa người ra nhìn Thương Yến. Chỉ thấy chàng hai tay không ngừng luân phiên, dùng tử trúc trượng. Và kim giao tiên, cắm vào dắt núi từ từ trèo lên. Lúc này Thương Yến chỉ trèo lên được chừng 5-6 trượng, còn cách miệng giật đến 4-50 trượng. Phía dưới vẫn còn sâu đến 5-60 trượng. Đã núi ngỗ ngang Chỗ chàng đang đu người là một tảng đá xanh rất trơn trượt Chỉ cần một chút bất cẩn là rơi xuống tan sương nát thật ngay Tiếng hũ của kiệm giao tiên gian lên Thường Yến lên cao chờn hai thứ Còn tim của Diệu Nhi càng giật thoát theo sự Yến đệ sải tay rơi xuống thì Nàng thầm cầu khấn Xin trời phò hộ cho Yến đệ Đừng để cho Yến đệ rơi xuống Thường Yến có lẽ Vì đều tức dưỡng sức Thân hình tạm thời dừng lại, quay mặt ra ngoài, mắt nhìn về hướng này. Có lẽ chàng đã phát hiện ra gì đó, chậm chạp nhìn vào chỗ đứng của Diệu Nhi. Diệu Nhi thật hi vọng Thương Yến nhìn thấy mình, xong vì địa thấy chỗ nàng đứng ngết lên cao, Thương Yến không sao nhìn thấy nàng được, còn nàng thì nhìn thấy Thương Yến rất rõ. Lúc này Diệu Nhi hết sức là ngạc nhiên, Yến đệ bà ba tháng không gặp, mà khí chất đã khác trước rất nhiều, lòng không xuyết vui mừng. Thật muốn ôm chàng vào lòng xem cho thật kỹ Bởi tinh thần quá căng thẳng Bởi lo lắng Diệu nhi bỗng cảm thấy mặt mày chóng gán Trời đất quay cuộn Ngất xỉu ngã ra Lão ni thấy vậy dội ôm lấy nàng giữ lại đôi mắt nhìn thương yến Ngay cả bà cũng không khỏi lo lắng cho chàng Chỉ thấy chỗ của thương yến đua người rất rõ Từ khe đá nào Bỗng chui ra một độc trùng Từ thời hồng quang còn sót lại Chỉ thấy con quái thú ấy dài hơn bãi thước đôi chuột mình chim Dưới bụng còn có bốn chân Bên trên hai chân trước Có đôi cánh thịt xòe ra Rộng hơn chính thước Mắt nhỏ răng loài Toàn thân lông bạc lấp lánh Thì ra đây là loại động vật Thời tiện cổ Có tên là hấp huyết phi thiền Tính tình rất tàn ác Chuyên hút máu sinh vật Vì loại thú này Sức mạnh khủng khiếp Và bay rất nhanh Bất kể người thú hay phi cầm Gặp phải đều khó có thể thoát khỏi Móng vuốt của nó Và sẽ bị nó hút máu mà chết Gia và lông con quái thú này Cực kỳ cứng rắn đau kiếm chẳng làm gì được Mà rất thích yên tĩnh Rất ghét tiếng gió hú Nên khi nghe tiếng hú gió của kiềm giao tiền Quái thú này đã ra khỏi hang ổ Mà hãy ra ngoài là phải hút máu Nếu không quái thú sẽ tức Giận kiều thét không thôi Quái thú vừa ra khỏi hang Thấy thương yến đang đu ở trên dách núi Lập tức vỗ cánh dù dù lao bổ vào thương yến Thương Yến tùy không biết sự lợi hại của hấp quyết phi thiền ngân thử, nhưng thấy quái thú lao đến thật là khủng khiếp. Dội tay phải kẹp chặt tử trúc trượng đang cắm vào dách núi, tay trái dùng kim giao tiên quất ngay vào đầu hấp quyết phi thiền ngân thử. Bởi lúc này, thương Yến, người đang lơ lửng ở trên không, lúc dẫn kình dung tiên vô hình trung, đã hàm chứa hiện tượng vô cực sinh thái cực, cho nên lửa nghi thần công đã phát động tay trái dương trưởng dung tiên, Kiềm dào tiền chưa đến nơi nội lực nóng như lửa từ bàn tay đã phát ra, đã trúng vào cấm thịt của hấp huyết phi thiên ngần thử. con kim dào giống là khắc tinh của hấp quyết phi thiên ngần thử, và dương kình của lưỡng nghi thần không cũng là lực đạo trí mạng của loại thú này. Thế cho nên hấp quyết phi thiên ngần thử nhận thấy đối phương chẳng dễ đối phó lập tức bay ra xa, mở tròn đôi mắt nhỏ bé và xanh rờn của nó, nhìn chồng chọc vào thương yến. Chờ đợi một cơ hội tấn công khác. Thường Yến đâu ngờ con quái thú này tình danh đến như vậy. Tưởng là đã khiếp sợ bỏ đi rồi. Liền lại đề khí trèo lên tiếp. ngay khi ấy hấp quyết phi thiên ngân thử, bỗng xếp cánh lại nhanh như gió lao tới. Bốn chân ôm lấy Thường Yến. Thường Yến tuy kinh hải sông vẫn lâm nguy bất loạn. ngay khi hấp huyết phi thiên ngân thử ôm chàng bay khỏi vết núi. Diễn một tay rút trượng và một tay cầm tiên bình tĩnh nghĩ cách thoát thân. Hấp huyết phi thiên ngần thử săn được mồi hết sức vui mừng, lượn quanh mấy vòng ở trong khốc rồi bay nhanh về hướng bên trên bờ Với sự khống chế của Hấp huyết phi ngần thử, Thần Nghiễn tìm dẫn nghi thần công bảo vệ ngũ quan thất khiếu và quyết toàn thân, ta phải cầm chặt trúc trượng, kim giao tiên quấn vào cổ tay trái mở to mắt xem Hấp huyết phi thử bài đi đâu. Hắc quyết phi thiên ngân thử quắp Thương Yến bài đến một sân động ở bên bờ vực. Thương Yến bỗng cảm thấy bốn chân con quái thú lời ra. Dội liền thi triển thế, Lý Ngư đã đỉnh, hai chân chạm đất lập tức định thần nhìn. Mới hai đây là một hang động, hẳn là hang ổ của con quái thú. Hắc quyết phi thiên ngân thử bỏ Thương Yến xuống, xếp tránh hạ xuống đất. Hai chân sau đứng y như người, cao đến hơn bãi thước. Từng bước, từng bước một tiến gần đến Thương Yến. Thường yến từ thỏa bé đã đọc qua rất nhiều sách. Biết rõ thăm sơn đại trạch có rất nhiều rồng rắn. Lúc này chàng đã nhận ra quái thú này là hấp quyết phi thiên ngân thử, bất giác cả kinh thầm nhũ. Nếu quái thú này đúng là hấp huyết phi thiên ngân thử thì mình phải hết sức cẩn thận vì chất độc trong nội đơn của nó hết sức là lợi hại. Dội vận đề chân khí lưỡng nghi thần công. Bảo vệ ngũ quan thất khiếu đồng thời chân đã thủ thế. Chuẩn bị với cửu cung tuyền bộ. Mới luyện thành quần thảo với quái thú. hắc quyết phi thiền ngân thử. Khi đến gần thương yến. Như rất đổi là kinh ngạc. Bởi thương yến sau khi bị bắt. Mà vẫn còn đứng được hiếp mắt nhìn thương yến. Đột nhiên quái thú há miệng phun ra một cuộn sương màu hồng phấn. Cực kỳ tanh hôi. Lan rộng khoảng năm thước. Phủ chụp lấy thường yến. Thương yến lập tức thì triển cửu cung bộ Dòng đến phía sau hấp quyết phi thiền ngần thử Dùng tay bung kim giao tiên ra Quấn mạnh vào lưng con quái thú Cổ cung tuyền bộ quả thật là tuyệt kỹ trong gió lòng Thường yến lách người suốt chiều Kim giao tiên rú lên ghề sợ Hấp quyết phi thiên ngần thử Chỉ một tháng sửng sờ đã bị quấn trúng sầu lưng Hấp quyết phi thiên ngần thử rất ghét tiếng rích lòi lói vàng lên Nghe tiếng hú Của kim giao tiên nó đã bừng bừng nổi giận Lại thêm gia lông toàn thân đào kiếm bất nhập, đâu từng biết đâu là gì. Sau này sẽ gặp phải khắc tinh là Kim Giao Tiên, bị Thương Yến vận dụng chân lực nội gia quốc cho một phát, khiến cho con quái thú ngũ tạng chấn động càng khích dậy thú tính của nó. Nó chí chóe kiều giang, hoài phát lại phun ra một cuộn xương độc. Thương Yến đầu để cho xương độc trúng vào người lập tức thi triển cửu cung tuyển bộ. Lách tránh sang bên đồng thời dung kim giao tiên Quốc vào mạng sườn phải của con quái thú. Hấp quyết phi thiền ngần thử, bị đánh trúng ai rồi? Lửa dẫn bốc cao càng kêu la kinh khủng hơn nữa. Chưa đầy thời gian một tuần trà, con hấp quyết phi thiền ngần thử đã bị đánh trúng 17-18 rồi. Nội thương khắp mình lúc này trong hang động cũng đã ngập trời xương độc. May nhờ thương yến không lực thăm hậu nếu không sớm đã không chịu nổi rồi. Hấp quyết phi thiên ngân thử, lúc này đã biết không sao thắng nổi đối phương. Trọng tiếng kiều chúy chóe, bay ra khỏi hàng động. thư Yến liền dẫn khởi lưỡng nghi thần công. Thi triển âm dương song trưởng đánh tàn sương độc trong hàng động. Sau đó phi thần đến cửa động xem. hắc quyết phi thiên ngân thử đã mất dạng nhưng cửa động nhẫn bóng không sao vào được. Chàng đành phải quay trở vào. thế hang động này rất sạch sẽ và thoáng mát. Và loán thoáng có dấu vết nước chảy vào trong động nghĩ đó hẳn là lối ra Bèn đi sâu vào trong Càng vào càng sâu nhưng không khí không hề ngột ngạt Quanh qua rẽ lại chừng bốn dặm Vẫn chưa đi đến cuối động thư Yến lại rẽ qua một khúc quanh Thấy nơi đây khá sáng tỏ và rộng rãi Hai bên giách động một nam một bắc có hai bộ sư người Thương Yến liên tiếp mấy hôm nay gặp toàn chuyện lạ Nên chàng chẳng chút kinh ngạc đi đến gần xem xét. Chỉ thấy bộ xương người ở bên phía bắc, nằm ngửa trên mặt đất. tay trái ôm ngực, phần xương bên ngực trái đang hoàn toàn. Đó đúng là chỗ quyệt kỳ môn. Có cầm một mũi đinh bằng thép, hình đầu lâu dài hơn 3 tất. Ánh làm lấp lánh, nói ra đinh thép thì cũng không đúng. Vì xem ra người này chết đã lâu, vậy mà món ám khí kỳ hình này vẫn chưa quen rỉ. Xem tỉ mới phát hiện trên đầu lâu của ám khí, được nối dơi một sợi dây xích kim loại rất mảnh, dài khoảng 3 trường, nối liền với bộ sư người ở phía nam. Sợi xích tùy mảnh nhưng cực kỳ rắn chắc. Bộ sư người ở phía nam nằm sách trên mặt đất, tay phải gói đầu, tay trái nắm chặt một mảnh ngọc cổ, nửa hình thái cực màu xanh biếc, to cỡ nửa bàn tay. Nơi lưng có một sợi dây đai bằng gân dao lông. Ở trên đai co cắm hai mũi đinh giống hệt như là ám khí trên ngực của bộ xương ở phía bắc vậy Cũng có dây xích nối liền Chỉ khác là sợi xích quấn ở bên hình đầu lâu Và phần xương sau ngực dở nát hoàn toàn Như là bị trúng phải chứng lực nội da Bên cạnh hai bộ xương người có rất nhiều mảnh Bạc dụng và hai thanh kiếm nhưng đã rỉ xét vào mục nát Thương Yến ngẫm nghĩ dây lâu rồi lẫm bẩm Xem ra hai vị nhân vật gió lâm này vì nguyên nhân gì đó đã động thủ với nhau Rốt cuộc một người bị trúng ám khí, một người bị trúng chưởng Hai người cùng tán mạng tại đây Ôi hà tất phải vậy chứ Sau đó lại nói Niềm tình đồng đạo gió lâm mình hãy đào hố chôn họ đi thôi thường Yến nghĩ là làm liền Liền đào một cái hố to ngay trong hang động Và khiến hai bộ xương đặt vào hố lẩm nhẩm khấn Hai vị tiền bối lúc sống bất hòa nhau Này hợp tán một việc Mông có thể quá giải hiểm xưa, hòa thuận với nhau ở nơi suối vàng. chẳng nào biết đây là hai bộ hài cốt của hai vị dị nhân tiền bối, kể cả vị ở trong bác đổ toàn cơ trận, cũng đã một tay dùi chôn một mối quán thù to lớn trong giỏ lâm. Mãi mãi sau này nghe người đề cập chàng mới biết. Trong lúc chôn hai bộ hài cốt ấy, chàng tiện tay lấy ra ba mũi đinh, có xích nối dắt vào ở trên lưng. Trầm mảnh ngọc xanh, nửa đồ hình thái cực ở trên tay, chàng tò mò phủi sạch bụi bám ở trên ấy, phát hiện trên mặt, chính là đồ hình thái cực, có khác hai câu. Minh nhạc phong đầu nguyệt phát di, cầu tùng lượt ảnh dĩ thiên Tây còn mặt kia là qua văn chẳng chật, có khắc một chữ dương, và bên cạnh ba chữ củ cung tuyển. Thương Yến lấy làm lạ nói. Đồ hình thái cực này hẳn là có liên quan đến vị tiền bối trong bắt đẩu toàn cơ trận. Nhưng nhất thời chàng chưa lý giải được nỗi thắc mắc này. Lúc này chàng đã cảm thấy bụng đói cồn cào đôi mắt nhìn quanh. Chỉ thấy bốn bề trống trải chẳng có vật gì ăn được. Sực nhớ mình hãy còn có một lọ linh nham ngọc nhũ định lấy ra tạm thời lót dạ. Thương yến nào biết là lúc chàng hôn mê ở trong đặng gia trang. Lọ linh nham thạch nhũ ấy, đã bị thập lan uống hết vào bụng rồi, bây giờ làm gì còn nữa để mà uống. Thường yến bởi liên tiếp ngộ hiểm, một lòng chỉ mong thoát thân, tiêu hào chân lực quá nhiều, lúc này cảm thấy đói và mệt mỏi lắm, không còn đủ sức chịu đựng được nữa.